đồng ngôn nhìn cảnh đêm với ánh đèn nhàn nhạt, nhạt, cô họng cô đang khô sát. lâu lắm rồi không ngủ trong phòng có máy sưởi nên cô vẫn chưa thể thích ứng ngay. Cô nhắn tin kể cho cố Bình sinh nghe chuyện cô chưa thể thích ứng với khí hậu quê nhà, nhưng không thấy anh hồi đáp. Lúc đó cô mới nhớ anh nói mấy câu ngày nay anh bận. Cô quyết định không làm phiền anh thêm nữa. Buổi chiều nhà cô có khách là một bác sĩ, ngoại khoa của Bệnh viện Hiệp Hòa, học sinh cũ của bà. Thực ra ngày xưa bà nội dạy môn âm nhạc nên chủ, làm chủ nhiệm lớp có mấy năm thôi. Thế nhưng có rất nhiều người đến tuổi trung niên rồi mà vẫn nhớ đến bà. Đây là thể khám bệnh. Cô ấy đặt tấm thẻ lên bàn trà rồi cười nói Mấy năm nay tuổi tác cô cũng cao rồi nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe. Bà nội gọt táo. Không cần đâu, cô vẫn thường xuyên tập thể dục, sức khỏe rất tốt Em biết, người cao tuổi thường rất ngại kiểm tra sức khỏe, sợ phát hiện cơ thể mình có vấn đề Nhưng mình nên kiểm tra sức khỏe hàng năm cho yên tâm cô ạ Bà nội cười, đưa táo cho cô ấy Được, được, nhất định cô sẽ đi lúc bà nội vào bếp, đồng ngôn mới hỏi cô ấy Cô ạ, trước đây ở khoa tim mảnh của bệnh viện cô, có bác sĩ thực tập họ cố có phải không? Thực ra cô chỉ tò mò muốn biết khi anh làm bác sĩ thì sẽ như thế nào nên mới hỏi câu này thôi Vì nghe nói lúc ấy anh chỉ là bác sĩ thực tập mà bệnh viện hiệp hòa thì lớn như vậy chắc gì đã có nhiều người biết anh chứ Cháu nói tới tiểu cố hả? Chẳng ngờ cô ấy lại có ấn tượng, chính là anh chàng có mẹ là bác sĩ đúng không? Dạ cô biết anh ấy thật ạ, hình như anh ấy ở đó có mấy tháng thôi mà Nếu người cháu đang nói tới là cậu ta Thì chắc chắn là cô biết rõ đấy Cô ấy suy nghĩ một lát Rồi nói tiếp Mẹ cậu ta là một bác sĩ khoa tim mạch rất nổi tiếng Cô được tận mắt chứng kiến Bà ấy làm phẫu thuật chính cho một cô bé Trái tim chỉ nhỏ như quả trứng Mà khâu tới 100 mũi Đúng là một bác sĩ ngoại khoa trời sinh Cô ấy kể xong Thì lại thở dài tiếc nuối Không nói tiếp câu chuyện về mẹ anh nữa Sao thế, cháu quen biết tiểu cố à? Đồng ngôn do so dự một lúc mới nói Anh ấy là giảng viên đại học của cháu Dạy môn luật trọng tài thương mại quốc tế Cô ấy rất ngạc nhiên Cậu ta học luật à, chẳng phải cậu ấy không nghe được nữa sao? Đồng ngôn vội gật đầu Vâng, cô biết tại sao anh ấy lại không nghe được không ạ? Chuyện này cũng không có gì bí mật cả Tất cả những ai từng làm việc ở đó đều biết chút ít Cậu ấy bưng cốc trà, nhấp một ngụm rồi nói tiếp Cháu còn nhớ dịch SARS hồi cháu học cấp 2 không? Nhớ ạ Khi ấy SARS bùng nổ, người người nhà nhà đều lo lắng Đến cả thở mà cũng có thể bị nhiễm bệnh Ai mà không sợ chứ? Lúc đó cô mang thai nên ở nhà Sau khi mẹ tiểu cô mất thì cậu ta cũng sắp hết thời gian thực tập Nhưng lại gặp chúng thời điểm dịch bùng nổ Cậu ấy chủ động xin đi đến vùng bị nhiễm bệnh Dù có là y tá hay là bác sĩ Thì ở giữa vùng nhiễm bệnh Đều có nguy cơ nhiễm bệnh cao Cậu ấy đã bị nhiễm loại virus Nên đã mất tính giác Cô ấy ngừng một lát Rồi nói thêm Lúc đó, việc chữa trị bệnh SARS Phải dùng rất nhiều thuốc Căn bệnh này rất đáng sợ Cho dù có hồi phục Thì để tránh lây nhiễm cho người khác Những người bị bệnh Vẫn phải sử dụng một lượng lớn hormone Nên để lại rất nhiều di chứng Đồng ngôn nghe xong sức người, cuối cùng cô mới hỏi lại một câu mà nói xong cô vẫn thấy hãi hùng. Ý cô là anh ấy còn bị di chứng về sau nữa? Còn phải hỏi nữa sao? Cô ấy trả lời rất thận trọng. Khi cô quay lại làm việc thì cậu ấy đã xuất viện rồi, cô chỉ nghe mấy bác sĩ trong khoa cô nói vậy thôi. Sau đó lúc cô ấy đã về, đồng ngôn vẫn còn sững sờ. Cô rất muốn nhắn tin hỏi anh, nhưng lại sợ nếu hỏi như thế, anh sẽ hiểu lầm ý cô. Cô cứ bẩn thần, ngồi như vậy suốt cả buổi chiều. Đầu óc suy nghĩ quẩn quanh về tình trạng bệnh tật của anh, không tài nào thoát ra được. Mãi đến lúc ăn cơm tối, đồng ngôn mới quyết định đứng lên, khoang thêm chiếc áo lông cho đỡ lạnh, rồi vội vàng chạy vào bếp với bà nội đang húi húi nấu cơm. Bà ơi, cháu quên mất, tối nay có liên hoan với các bạn cùng lớp. Bà nội đang múc canh sườn bò, lắc đầu về chán nản nói Được rồi, thôi đi đi, canh sườn bò để đấy mai ăn Đồng ngôn vội chắp tay làm bộ xin lỗi bà Có thể cháu sẽ về muộn, bà đừng đợi cháu nhé Nói rồi, cô mở cửa bước ra Hôm anh đưa cô về nhà đã từng nói là Anh sống ở gần Đại học Sư phạm Bắc Kinh Chắc cũng không khó tìm lắm đâu Lúc cô từ trong bến xe điện ngầm bước ra, gió rất mạnh, cô đã biết được địa điểm của trường đại học sư phạm rồi, nên cứ thế đi thẳng về hướng đó. Vừa đi, vừa lấy di động ra nhắn tin cho anh. Tối nay, em rất nhớ anh. Một lúc sau, anh mới hồi âm tin nhắn. Được, tầm khoảng hơn 10 giờ, anh sẽ qua gặp em. Ừ, khi nào anh ra cửa thì bảo em, em phải chuẩn bị một chút mới có thể lén trốn ra ngoài được. Được. Cô có thể cảm nhận được anh đang ở nhà. Bây giờ mới là 6 giờ hơn, còn lâu mới tới giờ anh hẹn. Điện thoại của cô lại sắp hết pin. Cô tìm mãi mới thấy một quầy bán bánh ngọt có ổ sạc ở cách trường sư phạm không xa. Cô mua một cốc nước ấm rẻ nhất rồi ngồi ngay ra ở cạnh cửa ta vào. Nhân tiện sạc pin luôn cho cái điện thoại. Cứ như vậy, một mình cô ngồi đó tới tuyệt 10 giờ. Khi cửa hàng đóng cửa, cô mới rời khỏi. Lúc này cô chẳng còn chỗ nào để đi Đành phải đứng đợi ở cổng trường sư phạm Tìm một chỗ khuất gió Đợi tin nhắn của anh Đến khoảng 10 giờ 20 phút Anh mới nhắn tin tới Anh đi ra cửa rồi Đồng ngôn lập tức nhắn tin lại Em đang đứng ở cổng trường đại học sư phạm Cửa phía đông Được, anh sẽ tới ngay Cô nắm chặt di động Cuối cùng mới thấy nhẹ nhõm Quả nhiên là anh đang ở nhà Rất nhanh chóng, cô đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc của Cố Bình Sinh từ đằng xa bước tới, thấy cô đứng một mình ở đó, anh nhanh chóng bước lại phía cô. "Đợi lâu chưa?" Giọng anh vẫn còn mang theo tiếng thở hổn hển. Cô đút tay vào túi áo khoác anh để ủ ấm. "Lâu lắm rồi, em đói quá, em vẫn chưa ăn cơm tối." Anh bỏ tay vào túi áo khoác, nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của cô. "Việc gì mà gấp vậy, sao chưa ăn cơm tối đã đến đây tìm anh?" Bàn tay anh rất ấm áp, đồng ngôn mỉm cười dựa vào anh, càng người cô áp vào ngực anh, không nói gì. Cô phải nói gì đây, nói là cô chẳng có việc gì cả, chỉ là rất muốn gặp anh thôi, liệu có được không? Rõ ràng là rất thương anh, nhưng đến khi gặp lại chỉ muốn dựa dẫm vào anh. Anh không chỉ có nụ cười ưa nhìn, ngay cả giọng điệu khi nói, cũng sao mà ấm áp thế? Không đói à? cố Bình Sinh ôm lấy cô, giọng nói pha chút vui đùa. Anh vẫn còn ở đây, muốn ôm lúc nào cũng được. Nhưng trước tiên phải lấp đầy cái bụng rỗng đã trước. Đồng ngôn ngẩn đầu nhìn anh. Vâng, nhưng gần 11 giờ rồi, gần đây lại chẳng có nơi nào có thể ăn cơm cả. Ở đây rất gần nhà anh, đến chỗ anh ăn. Anh nắm lấy tay cô. Nhà anh á? Cô cứ tưởng anh sẽ sống ở khách sạn. Điều này thực sự cô chưa từng nghĩ tới. Là nhà ông ngoại anh. Anh vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay cô Đặt trong túi áo khoác mình Dắt cô về nhà Nhà ông ngoại ư Nhỡ đâu lại gặp người nhà anh thì sao Đồng ngôn đột nhiên dừng bước Lúc cố bình sinh quay đầu nhìn cô Do dự nói Hay là mình đi loanh quanh xem Còn quán nào mở không Cố bình sinh thấy cô có vẻ e ngại liền cười nắm tay cô Đừng sợ, chị Bình Phạm cũng ở đó Không phải Đồng Ngôn ngập ngừng nói, mặt đã bắt đầu nóng lên. Em chỉ sợ nhưng cuối cùng cô vẫn không nghĩ ra được cớ gì để từ chối. Lung Đồng Ngôn theo anh đi vào phòng khách, đúng lúc thấy Cố Bình Phàm từ trong phòng đi ra. Chị ấy vừa trông tới Cố Bình Sinh, đã định nói gì đó, nhưng khi trông thấy cả Đồng Ngôn thì lại thôi, chỉ cười trêu kẹo "Ai chà, mới có mấy ngày không gặp mà hai em đã không chịu nổi rồi à, sắp nửa đêm rồi nữa." Đồng ngôn vốn đã rất căng thẳng, nghe Bình Phạm nói vậy lại càng thêm ngại ngùng. Đến nhà anh lúc này, quả thật là không thích hợp cho lắm. Đừng ngại. Bình Phạm lập tức vỗ về cô. Ông chị đi ngủ lâu rồi, hơn nữa ông ở trên lầu không nghe được các em nói chuyện đâu. Lúc chị ấy nói vậy cũng là lúc ba anh từ trên lầu đi xuống, thấy cô Bình Sinh liền nói Tối nay Bình Sinh cũng chưa ăn gì, có cần bà nấu gì đó ăn không? Đồng ngôn sững người, không ngờ anh cũng chưa ăn tối Anh chỉ cười với bà, nói mình tự làm được rồi dẫn đồng ngôn vào trong bếp Lúc anh mở tủ lạnh ra xem, đồng ngôn cũng chủ động qua nhìn Thấy trong tủ lạnh có bánh sủi cảo đã được gói sẵn Cô lấy hai quả trứng và quả cà chua, chuẩn bị làm món canh sủi cảo. Cô bình sinh đỡ những thứ mà cô lấy ra Còn cô thì nén giọng thật nhỏ, nhìn anh hỏi Sao anh chưa ăn cơm tối? Anh mở vòi nước rửa cà chua. Phở rồi bận quá vẫn chưa kịp ăn. Cô thấy rất đau lòng, bước đến ôm anh từ phía sau. Cô cọ mặt vào người anh rồi lẩm bẩm: Sao mà bận rộn vậy chứ? Đến ăn cơm cũng không kịp. Hai tay anh vẫn đang cầm quả cà chua màu đỏ tươi, quay đầu cúi người nhìn cô. Sao bỗng dưng lại nhớ anh vậy? Còn chưa ăn tối đã chạy tới đây rồi. Em rất nhớ anh. Đồng ngôn không e ngại, ngẩn đầu nói Anh ư một tiếng, cười rất tươi Còn gì nữa không? Không Đồng ngôn nhìn vào mắt anh, từ tốn nhắc lại từng câu từng chữ Em nhớ anh, tối nay nhất định phải gặp anh Anh không nói gì, vòng cánh tay ôm cô ra phía trước Tay vẫn cầm quả cà chua đang rửa rửa Lặng lẽ, cúi đầu hôn cô, một nụ hôn rất nồng nhiệt Một lúc sau anh mới rời cô ra hỏi Có phải tối qua em khóc không? Đâu có Đồng ngôn vội vàng phủ nhận Anh để quả cà chua lên thớt trên kệ bếp Lấy một cái khăn màu trắng sạch sẽ Lau khô tay Rất nhiều sinh vật đều dựa vào những xung động âm thanh riêng của chúng Để phân biệt Giống như cá heo Nếu em chỉ vỗ lên mặt nước Nó sẽ không thèm để ý Nhưng nếu em ném một con cá xuống Nó sẽ chuẩn bị bắt mồi ngay Vì nó dựa vào sóng siêu âm do chính nó phát ra để nhận biết những biến động về môi trường xung quanh. Cá cũng dựa vào sóng siêu âm để giao tiếp, liên hệ với đồng loại của mình. Đồng ngôn dựa vào anh, nghe rất chăm chú, nhưng cô không hiểu tại sao anh lại nói tới cá heo. Dù dưới biển sâu chỉ có một màu tăm tối thì chúng vẫn có thể nhìn thấy nhau, bởi vì ngôn ngữ của chúng không hề bị hạn chế bởi khoảng cách. Thậm chí có thể chuyên xe tới ngoài trăm nghìn dặm. Anh dừng lại vài giây rồi thấp giọng nói tiếp. Giao tiếp vốn chẳng cần phải nghe rõ. Cho nên anh có thể cảm nhận được rằng em đang khóc. Trường 28 chỉ muốn bên nhau. Nói xong anh rút một con dao nhỏ từ trên giá xuống bắt đầu thái cà chua. Vẫn không ngẩn đầu anh nói với cô. Có phải thái cà chua xong là anh sẽ được đổi vị trí rồi không? Đồng Ngôn không nói gì, tự hồ không nghe thấy anh hỏi. Trước đây có rất nhiều chuyện cô chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai. Kể cả ở nhà, cô cũng giữ thái độ bàng quan như không phải chuyện của mình. Đó là cách cô tự bảo vệ mình trước quá nhiều tâm sự đau lòng. Cố Bình sinh nghiêng đầu nhìn cô, vẻ khó hiểu. Sao vậy? Không biết. Đồng Ngôn thở dài em nghĩ mình bị anh làm cảm động đến phát khóc rồi. anh nghe xong thì bật cười, rồi tiện tay cầm lên miếng cải chua đã thái đút vào miệng cô. chiêu kẹo, đừng có khóc, anh không biết dỗ đâu đấy. vậy anh đừng có nói mấy câu cảm động như thế chứ. cô chớp chớp mắt, cố ngăn không cho dòng nước mắt đã sưng trào rơi xuống. cô vùi mặt và ngực anh, cố bình sinh đành buông dao, ôm cô dỗ rành về sau nghĩ lại lúc đó cô đã nói gì cô cũng không nhớ nữa ấn tượng duy nhất còn sót lại từ lần đó chính là cố bình sinh quả thần không biết dỗ dành con gái lúc này cửa phòng bếp đột nhiên mở ra cố bình phàm định nói gì đó nhưng khi thấy đồng ngôn vội vàng rời khỏi ngực anh vành mắt vẫn còn đỏ hoe thì chị hơi ngại ngùng cười nói chị vào được không cố bình sinh không trả lời chị tiện tay cầm miếng cà chua đút vào miệng ăn ngon lành Lục Cố Bình Phàm chuẩn bị đóng cửa, chị còn bá vai Đồng Ngôn, nói thầm vào tai cô. "Chị tiết lộ cho em biết nhé, trước giờ Bình Sinh chưa dỗ dành con gái bao giờ đâu. Trước đây có lần chị đi thăm cậu ấy, tận mắt trông thấy một mỹ nữ tóc vàng ở trong phòng cậu ấy khóc rất to, còn đá đổ lung tung nữa. Vậy mà cậu ấy cứ mặt kệ, thản nhiên ngồi đọc sách." Cố Bình Phàm nói xong, nhếch miệng cười, "Nếu là chị thì chị sẽ không chịu đổi đâu." Yêu cậu này nhàm chán chết mất, nếu không có người ở sau thúc đẩy thì có khi còn chẳng biết làm gì nữa cũng nên, em có thấy vô vị không? Cũng được mà. Đồng ngôn cố gắng nhớ lại xem ở anh có điểm gì khiến mình cảm thấy vô vị không, nhưng nghĩ lại thì Cố Bình Sinh cũng rất biết điều đấy chứ. Dạ, thầy cố rất tốt. Tốt á, tốt như thế nào cơ? Cố Bình Phạm tò mò hỏi cô. Đồng ngôn quả thật hơi lúng túng Chuyện này biết nói thế nào đây Bị cố bình phàm hỏi đến chuyện Khiến cô đỏ mặt May là chị ấy cũng không phải loại người nhiều chuyện Chỉ hỏi như thế nào Rồi vào chuyện chính luôn Hình như là muốn sắp xếp cho anh Đi kiểm tra cái gì đó Hai người chỉ đề cập qua loa Cũng không nói rõ ràng lắm Lung hai người bàn bạc Đồng ngôn bỏ mấy chiếc bánh xùi cào vào nồi nước sôi Giả bộ không để ý Khi cố bình phàm bỏ đi Thì nước đã sôi đến lần thứ hai rồi Cố bình sinh đến bên cạnh cô Thi thoảng lại đút cho cô một miếng cà chua Chuẩn bị để làm nước canh Bị họ ăn sạch bách Cô quay đầu liếc nhìn cái thớt chỉ còn sót lại ít nước cà chua màu đỏ nhạt oán hận nhìn anh Anh cười tự nhiên tiến lại gần cô Lung đang định hôn cô Thì điện thoại di động của cô bỗng rung lên Em có tin nhắn Đồng ngôn nghiêng đầu né tránh, lấy di động ra. Số điện thoại lạ, nhưng giọng điệu thì không lạ chút nào, là phương vân vân. Mấy hôm nay có thời gian không? Mình muốn mời bạn đi ăn cơm. Giọng điệu thân mật, cứ như là bạn cũ lâu ngày gặp lại vậy. Thực ra, nếu không có quan hệ với Lục Bắc, có lẽ cô ấy đúng là bạn học cũ của cô. Không chỉ vậy, còn là bạn thân nữa chứ. Cố bình sinh đứng đằng sau cô, gối cằm lên vai cô, rồi nói khẽ. Đồng ngôn vô kỵ, sủi cào sắp nát hết cả rồi. Đồng ngôn như sự tỉnh, vội vàng tắt bếp, vớt sủi cảo ra. Sau đó cô lòng ngóng tìm dấm, chuẩn bị xong xuôi ra bàn rồi, mới đưa đũa cho anh. Cố bình sinh vội vã, kéo cô lại gần, bế cô lên, để cô ngồi trong lòng mình, nhõng nhẽo: Anh không ăn được rau hẹ, anh bị dị ứng. Cô a một tiếng chỉ vào địa bánh Tất cả đều nhân rau hẹ à Hình như không phải Anh ngước mắt lên trần Ra phải suy nghĩ Rồi cười nói Hình như có cả nhân thịt lợn rau cải nữa Thực ra chỉ cần nhìn xuyên qua vỏ bánh Cũng có thể thấy rõ màu sắc Của nhân bánh bên trong Nhưng đồng ngôn nghe anh nói vậy Lại thấy không yên tâm lắm Bên gắp một cái lên cắn một miếng Cái này là thịt lợn rau cải Nói xong cô bỗng cảm thấy Làm như vậy thật không hay lắm Chẳng lẽ cô cắn rồi lại đưa cho anh ăn sao Cố mình sinh mỉm cười Cắn luôn nửa miếng sủi cảo còn lại Trên đũa của cô nhai ngon lành Nuốt xong rồi nói Cái này được đấy Không phải anh muốn để em cắn hết tất cả Rồi mới ăn đây chứ Đồng ngôn thấy quá nửa đêm rồi Mà hai người cứ ở trong bếp nhà ngoại anh thế này Thật sự có gì đó Không đàng hoàng cho lắm Còn một cách nữa, cú bình sinh dòng đũa trọng vào mỗi miếng sủi cảo một cái lỗ Như vậy có vẻ dễ hơn Đồng ngôn cắn đầu đũa giờ khóc giờ cười nhìn anh Thế mà không nói sớm Anh cúi đầu ăn sủi cảo, đồng ngôn quả thực rất thích nhìn anh ăn dáng vẻ của anh khi ăn không chỉ đẹp mà còn khiến cô cảm thấy dường như anh rất thích những món mình nấu Bởi vậy mới ăn ngon như thế Cả buổi tối, hai người chỉ loanh quanh trong căn bếp nhỏ nhà anh, nhưng lại khiến cho đồng ngôn cảm thấy hạnh phúc lâng lâng khó tả. Sau khi dọn dẹp xong, vì đã quá muộn, cô Bình Sinh sợ không gọi được xe, nên tự lái xe đưa cô về. Lung xe tới dưới lầu nhà cô, cô bỗng không nỡ xa anh, chỉ muốn nói chuyện với anh thêm lúc nữa. Điều hòa trong xe rất ấm, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, hai chiếc cúc, cổ áo để mở. Từ góc độ của cô có thể nhìn xuyên qua cổ áo Thấy hình xăm trên bả vai anh Cô vẫn chưa được nhìn thấy hình xăm hoàn chỉnh trên người anh Nên rất tò mò chỉ vào anh hỏi Cả hình xăm đó của anh là gì vậy? Anh cúi xuống nhìn theo ngón tay cô chỉ Nháy mắt cười nói Phải cởi áo ra mới thấy hết được Đóng ngôn ngại ngùng không biết phải nói gì Mặt đỏ ứng lên Cô thề là mình chẳng có ý đồ gì đâu Tuyệt đối là không có cố Bình Sinh như đọc được suy nghĩ của cô Búng nhẹ và chán cô một cái Lại đang suy nghĩ lung tung gì đấy Cô xoa chán Bỗng nhiên lại nhớ tới câu nói cố Bình Sinh lúc trước Bất ngờ nói Em đang nghĩ hình như anh vẫn nợ em Một câu trả lời đấy Câu gì cơ Về bạn gái trước đây của anh Cô thực sự rất tò mò Tò mò đến độ quên cả ghen tuông rồi Chị họ anh nói bạn gái trước đây của anh tóc vàng hả? Chẳng lẽ là người Mỹ ư? cố bình sinh có vẻ hơi bất ngờ vì cô chuyển đề tài nhanh như vậy. Anh trầm ngơ một lúc mới nói gần như vậy, nhưng mà đã lâu lắm rồi. Từ trước đến giờ, ngoài những lưu học sinh và các giáo sư người ngoại quốc gia, thì đồng ngôn chưa tiếp xúc với người nước ngoài nào khác, đặc biệt là các cô nàng tóc vàng. Chưa từng gặp cho nên cô chẳng thể nào tưởng tượng ra chuyện tình của cố bình sinh khi đó sẽ như thế nào. Nghe anh nói vậy, cô hỏi Sao lại lâu lắm rồi? Không biết tại sao hai người chia tay nhau? Anh gặp người bạn gái đó lúc còn đang học trung học. Anh vừa kể vừa nhớ lại Lúc đó còn rất trẻ nên thi thoảng cũng để ý tới con gái nhưng sau đó lại thấy con gái quá rắc rối nên anh đã dần chuyển sự hứng thú sang chuyện khác. Thời trung học ư, Đồng quân nhậm tính Đúng là cách đây rất lâu rồi Chả trách lần đầu hẹn hò với cô Vừa ăn xong đã thật thà thú nhận rằng Không có kinh nghiệm trong việc hẹn hò Cuối cùng anh còn dẫn cô đi xem lễ Misa nữa chứ Nghĩ đến đây cô lại không nhịn được khởi Đưa tay đón lấy làn gió ấm áp Phả ra từ điều hòa trong xe Cảm giác thật dễ chịu Còn mối tình đầu của anh thì sao? Cô vẫn chưa thôi tò mò, lại hỏi tiếp Anh còn nhớ không? Cô ấy là người Hoa, còn rất hay truy vấn anh nữa Anh mỉm cười nhìn vào mắt cô, trả lời rất ngắn gọn Rồi cười phê an toàn giúp cô Em vừa lòng chưa? Vừa làm gì chứ, cô lườm anh một cái Nhưng vẫn không nhịn được, quay sang một bên, hít mắt cười Chẳng phải người anh nói tới là cô sao? Được rồi, cô thừa nhận ban nãy mình có chút hơi ghen. Thôi, đành im lặng vậy. Đồng Ngôn liếc nhìn đồng hồ trên tay anh, đã gần 11 rưỡi rồi. Kỳ nghỉ đông này em rất rảnh, còn anh thì sao? Cô tự lưng vào ghế lái phụ, nhìn sang anh. Đồng Ngôn mường tượng lại cảnh mình vác cái bụng đói đến gần nhà anh, rồi ngồi ngay ra trong tiệm bánh mì để xác điện thoại. Cuối cùng, gặp nhau chưa tới một tiếng, ăn một đĩa bánh sùi cảo Cả buổi tối chỉ có như vậy, nhưng cũng đủ để giải tỏa tâm lý bồn chồn cả ngày rồi. Cô nhìn sang anh, bất chợt cảm thấy, với cô thì chẳng còn điều gì quan trọng nữa, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ rồi. Qua mấy ngày nữa, anh cũng rảnh rỗi rồi. Anh lấy cái áo phông ở ghế sau đưa cho cô. Vì vậy, bất cứ lúc nào em thấy tiện thì gọi cho anh. Cô ừ một tiếng, cầm chiếc áo lông vừa mặc vào, vừa định nói thêm gì đó, lại nghe thấy có người đang gõ vào cửa kính xe, cô quay đầu, chợt sững người lại. Bà nội đã đứng bên cạnh cửa xe nơi cô đang ngồi từ lúc nào, cố bình sinh khẽ nhắc đồng ngôn một tiếng, cô mới sực tỉnh, vội vàng mở cửa xe. Sao bà lại trốn đây ạ? Bên ngoài trời rất lạnh. Gương mặt bà có vẻ rất nghiêm túc. Sau khi đội lại cái mũ áo lông cho cô, bà nhìn sang Cố Bình Sinh cũng đã xuống xe nói: "Thầy Cố, bà muốn nói chuyện với cháu một lát được không?" Cố Bình Sinh cũng xuống xe ngay sau đồng ngôn, anh còn chưa kịp khoác thêm áo ấm, gió đêm lạnh buốt, chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh bị gió thổi bay phần phật, nhưng anh cũng không định lên xe lấy áo mà gật đầu chào bà rồi nói: "Vâng, cháu cũng muốn thưa chuyện với bà ạ." Trường 29 Sau đó, anh và bà nội cô lên lầu, nói chuyện một lúc lâu. Đồng ngôn đứng ở cửa sổ phía hành lang tầng 3, cách xa chỗ họ nên cũng không nghe được gì. Nhưng cô biết rõ, hiện giờ bà nội sẽ không đồng ý mối quan hệ này của cô đâu. Nhưng còn anh, anh sẽ nói gì chứ, cô không thể đoán được. Đến lúc anh về rồi, cô mới từng bước nặng nề lên phòng. Quả nhiên, bà nội chính là người đầu tiên phản đối mối quan hệ của cô với Cố Bình Sinh. Khi còn đi học, rất nhiều sinh viên có cảm giác sùng kính, ngưỡng mộ, đặc biệt với thầy giáo của mình. Nhưng đến lúc cháu tốt nghiệp ra trường, cháu sẽ thấy rằng cậu ta cũng giống như những người bạn khác của cháu thôi. Cậu ta vốn không phù hợp với cháu. Mặc dù trước đây, bà cô chỉ là giáo viên tiểu học, nhưng cũng thường xuyên được nghe nói về những chuyện tình yêu thầy trò. Những sinh viên nữ thích thầy giáo thường bị ảnh hưởng rất lớn đến thành tích học tập Cuối cùng, đa số những sinh viên đó đều phải ngậm ngùi từ bỏ việc học tại trường của mình Cậu ta là thầy giáo của cháu, hơn nữa lại trực tiếp giảng dạy Nếu không phải thấy cậu cũng là người tốt thì bà đã không muốn nói chuyện với cậu ta rồi Ngôn ngôn, đa số các trường đại học hiện nay đều không cho phép chuyện tình yêu học trò Giữa thầy và trò chỉ có quan hệ học tập Chỉ đơn giản vậy thôi Đồng ngôn trước sau vẫn không nói lời nào Từ khi bố mẹ cô ly hôn Cô đã sống với bà nội Bà đã rất nhiều lần phải lén rơi lệ Vì thói ngỗ nghịch của cô Cho nên từ khi bắt đầu hiểu biết Cô đã hạ quyết tâm sẽ không để bà Người thân duy nhất bên cạnh cô Phải lao tâm lao lực Vì cô nữa Vì vậy cô không thể phản đối Càng không thể cãi lại lời bà Nhưng lúc bà nội bảo muốn đưa cô đi thiên tân thăm họ hàng trong kỳ nghỉ đông này, cô vẫn không kìm được do sự hỏi bà khi nào thì về. Bà nội đi vào bếp, múc cho cô bát cháo nóng, lại lấy thêm ít dưa, cẩn thận rắc một ít dầu thơm tươi ngon ở lên trên rồi mới nói. Ăn Tết xong, trước khi cháu vào học thì về. Cô im lặng, lấy đũa gắp rất nhiều dưa, trộn vào cháo rồi ăn từng miếng. Chiếc di động của cô luôn mang theo bên mình, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Anh không nhắn tin cho cô. Đợi tới hơn một giờ cô mới về phòng mình, lấy điện thoại ra, rồi bỗng dưng cảm thấy hơi lo lắng. Anh đã nói gì với bà, anh đã quyết định gì rồi. Cô mở một bên xem cửa sổ, thẫn thờ như những tòa nhà hòa trong màn đêm ở xa, rồi nhắn tin cho anh. Kết quả cuộc nói chuyện tệ lắm phải không? Rất nhanh chóng, có tin hồi âm lại. Đúng như dự đoán của anh. Dự đoán của anh là gì? Bà không đồng ý chuyện chúng mình. Đó không phải là tin tốt, nhưng cũng không quá bất ngờ, vì cô cũng đoán trước vậy rồi. Cô bật đèn bàn, nhắn tin qua lại, nói chuyện với anh một lúc nữa, rồi cuối cùng mới hỏi anh đã về đến nhà chưa. Cô Bình Sinh trả lời lại một cách rất thản nhiên. Anh vẫn đang ở gần chỗ em mà. Đồng ngôn sững người, vô tức nhìn ra phía ngoài cửa, Cô không thấy chiếc ô tô nào cả, cô dõi mắt tìm kiếm một hồi mới phát hiện ra mình tìm nhầm hướng. Đáng ra anh phải ở phía bên kia phòng khách mới đúng. Một ý nghĩ lóe lên, tim cô đập mạnh, thật may là lúc này bà nội cô đã ngủ rồi. Cô mở cửa phòng rồi thận trọng đi ngang qua phòng khách nhỏ hẹp bước đến chỗ cửa sổ. Mở xem cửa ra, bên cạnh dòng xe vẫn qua lại nhộn nhịp ngoài kia, dưới ánh đèn đường, chiếc xe của anh vẫn đứng yên ở đó. Lúc này, anh đã khoác lên mình chiếc áo lông, nhưng vẫn đứng bên ngoài như đang chờ đợi cô vậy. Khi cảm nhận được cô sẽ xuất hiện, anh đánh mắt về phía cửa sổ phòng khách nhà cô, thấy xem vừa được kéo lên một góc, gương mặt cô xuất hiện xa xa. Anh vội đưa tay lên, đặt ngón trỏ và ngón sữa, búng lên trước chán, chào cô theo nghi thức kiểu chào quân sự của Mỹ. Quanh anh có rất nhiều người qua lại, ai cũng tò mò, nhìn theo ánh mắt của anh hướng lên trên lầu. Đồng ngôn không thấy rõ thái độ của họ, nhưng cô có thể cảm nhận được, chắc chắn họ đang rất đố kỵ với mình. Cũng đúng thôi, ở đâu anh chẳng có phải người ngưỡng mộ chứ, vì ở đâu anh cũng nổi bật như vậy. Cô không kìm được nhách môi lên, chán áp sát vào cửa kính để nhìn anh cho rõ. Trong đêm đông lạnh lẽo, cửa kính lạnh băng nhưng lại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ là vì trong lòng cô đang vô cùng ấm áp. Hôm sau đóng ngôn đi thiên tân vì suốt thời gian ngồi trên xe lửa cô đều ở cùng bà nên không thể lúc nào cũng lấy di động ra nhắn tin cho anh được. Nhưng dù vậy cô cũng không cảm thấy lòng mình trống trải Cô luôn nhớ đến điều anh đã nói Anh đã nói Anh hoàn toàn hiểu được cảm giác của người Đã từng làm giáo viên như bà Thậm chí Bản thân anh cũng từng ngầm phản đối thứ tình cảm này Cũng từng trốn tránh nó Anh nói Mọi chuyện chẳng sao hết Anh nói Anh sẽ ở Bắc Kinh Đợi cô về Cô dựa vào cửa kính tàu Nhắm mắt lại Từ trước tới giờ chưa từng có cảm giác nôn nóng như thế này, chỉ mau, mau chóng tới ngày tốt nghiệp. Sau đó là khoảng thời gian náo nhiệt với các hoạt động đón năm mới của cô với những bà con ở Thiên Tân. Vào ngày 30 Tết, bữa cơm đoàn viên được tổ chức ở nhà hàng, 10 bàn với hơn 90 người. Trong trí nhớ của cô thì đây là lần đầu tiên đón Tết to như vậy. Có một cô em họ nhỏ hơn đồng ngôn chừng 3-4 tuổi, hồi nhỏ đã sống cùng nhà với đồng ngôn nên khá thân thiết với cô. Vừa trông thấy cô là cô bé đã xả đến ngay, vừa xem pháo hoa, vừa cùng cô nói chuyện phiếm. Cô em họ này đã từng đến Bắc Kinh. Lục Bắc đã đưa nó đi chơi khắp nơi, ấn tượng của nó với Lục Bắc rất tốt nên không ngừng hỏi ông anh rể kia thế nào rồi. Đồng ngôn trả lời rất nhanh, chia tay rồi. Em họ cô rất kinh ngạc, hình như cảm thấy thật khó tin vì cô lại chia tay với một người tốt như vậy. Hồi anh ta còn học phổ thông, có một lần anh ta nhất định đòi lái xe, không ngờ lại đâm chết người. Dù người đó sang đường sai quy định, nhưng gia đình người đó nhất định không chấp nhận bất cứ sự hòa giải nào của tòa án, kiên quyết bắt anh ta ngồi tù. Đã thế, gia đình người đó lại là người của cục thuế phụ thành phố Nên dù gia đình anh ta đã nhờ vào rất nhiều người Vẫn không có kết quả gì Dường như tất cả đã định sẵn rồi Anh ta phải đi học ở trường giáo dưỡng một năm Sau đó còn bị đi tù nữa Sau đó thì sao? Sau đó... Đồng Ngôn im lặng vài giây rồi nói tiếp Một người bạn thời phổ thông của chị đã giúp anh ta Vấn đề đã được giải quyết thuận lợi anh ta và người bạn đó đính hôn. Vào thời gian này năm ngoái họ đã kết hôn rồi. Cô còn nhớ từng lời khi cô và mẹ anh ta nói chuyện với nhau. Cô cũng nhớ cô đã rất tuyệt vọng khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện diễn ra cứ y như một vở kịch vậy. Thậm chí lúc ấy cô còn không tin đó là sự thực. Phương Vân Vân cũng đã nói thẳng với cô Lục Bắc là một người khó mà tìm thấy được nên anh ta nhất định phải thuộc với cô ta. Chỉ đơn giản vậy thôi Khi nghe người bạn thân của mình Nói ra những lời như vậy Đồng ngôn thật sự thấy rất thất vọng Suy sụp Cảm giác như khoảng cách giữa cô và anh ta Ngày càng lớn Cô cũng nhớ Hồi đó mình chỉ biết khóc lóc suốt ngày Trong khi cô bạn thân của cô Lại có thể giúp anh ta thoát khỏi vùng tù tội Rồi ép buộc anh ta Phải cưới mình Hấy Đầu thai ở chỗ tốt cũng sướng Muốn gì được đó Em họ cô thở dài Ừ, đồng ngôn cười Vì vậy chị mới thất tình đấy Mối tình đầu của cô kết thúc như vậy Có lẽ vì chuyện tình của cô khi đó quá kịch tính Nên đến bây giờ nghĩ lại Cô vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi Không sao Cô em họ xua tay Cố gắng an ủi cô Chị em xinh đẹp thế này Còn hát hay nữa Lại học ở một trường danh tiếng Chắc chắn sẽ kiếm được một tấm chồng tốt thôi Đồng ngôn dựa vào sofa lại nhớ tới Cố Bình Sinh. Vậy bạn trai của chị bây giờ thì sao? Cô em họ chuyển chủ đề rất nhanh. Đừng có nói với em là chị vẫn chưa có đấy nhé. Đồng ngôn bật cười nhìn nó nhưng không trả lời. Một lúc sau cô mới lấy di động ra nhắn tin cho anh. Năm mới vui vẻ, hôm nay anh đón Tết thế nào? Cố Bình Sinh nhắn tin lại ngay. Nằm mới vui vẻ, suốt ngày chỉ ăn uống chúc rượu với mọi người, ăn đến mệt người Thời gian trôi qua thật nhanh, đã mười mấy ngày hai người không gặp nhau rồi Cô nhớ lại rất nhiều những sự định của mình Nào là dành mấy ngày đi thăm các danh lam thắng cảnh, lại dành mấy ngày để ở bên anh Nhưng bông dưng lại thành ra thế này, cũng chẳng còn cách nào khác Bà nội cứ kè kè bên cạnh cô, nên đến cả tin nhắn qua lại Hai người cũng ít liên lạc với nhau Em nhớ anh rồi, cô không nén nổi lòng mình, gửi tin nhắn đó cho anh. Rất nhanh, anh đã gọi điện lại. Đồng ngôn nghe điện thoại, giọng của anh hòa trong tiếng pháo nổ rất lớn, nghe không được rõ lắm. Bắc Kinh mấy hôm nay, đều âm dưới 10 độ, anh xem dự báo thời tiết ở Thiên Tân, hình như có tuyết rơi. Nhớ mặc ấm vào, cẩn thận bị cảm lạnh đã. Anh dặn dò một cách ngắn gọn, rồi một lát rồi nói tiếp. Mấy hôm nay anh đã làm việc với viện trưởng. môn luật thương mại biển của học kỳ tới, đã tìm được thầy giáo thay thế rồi. Anh sẽ không dạy các em nữa, sẽ bàn giao cho giảng viên mới. Từ lúc nhận điện thoại, cô không nói lại lời nào. Anh không nói nhiều được, trong phòng có rất nhiều người, thấy anh gọi điện thoại, họ sẽ rất tò mò. Nghe giọng thì thấy sướng như anh đang cười. Anh cũng rất nhớ em, rất nhớ. Đồng ngôn không nhịn được, bật cười, nhìn sang lại thấy cô em họ vẫn rõ ánh mắt nghi hoặc nhìn cô chăm chú. Sau đó, anh ngắt máy rất nhanh. Cô bỏ suy động xuống, đầu óc vẫn mãi nghĩ tới điều anh nói. Sao tự nhiên anh lại nói tới chuyện đổi môn, cứ như là anh đang có kế hoạch gì đó vậy? Ai đây chị? Sao em không thấy chị nói gì? Đồng ngôn nghĩ một lát rồi nói với vẻ nghiêm túc. Một người hát còn hay hơn chị, học trường danh tiếng hơn chị, lại cao to đẹp trai, còn đang tán chị nữa đấy. Cô em họ tròn xê mắt ngưỡng mộ. chương 30 cố Bình xin ngắt điện thoại, vẫn ngồi trong phòng khách náo nhiệt ở khách sạn. Anh ngồi rất thảnh thơi, dựa vào thành sofa, ngắm pháo hoa bên ngoài. Vô vàn đốm sáng lóe lên trời cao, rồi trong chốc lát tỏa ra thành những chùm hoa rực rỡ. Đã sang năm mới rồi, ở Thiên Tân, cô cũng đang đón năm mới thế này sao? Anh vẫn chưa từng nghĩ đến thành phố đó. Cô bình phạm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, và đến lúc chị ấy vỗ vào vai anh, anh mới biết đến sự hiện diện của chị. Lúc này, bình phạm lên tiếng... Vừa rồi, ông nội có hỏi chị về bạn gái em, chị không nói cô ấy là sinh viên của em. Em biết, ông rất phản đối tình yêu thầy trò mà. Em biết. Anh không chú ý lắm nói. Trước đây, em cũng phản đối mối quan hệ này. Em còn nhớ, chị đã từng hỏi em, có phải vì mẹ em nên em mới thích đồng ngôn không? Thực ra, hoàn toàn ngược lại. Chính vì có liên quan tới mẹ em nên em đã từng do dự một thời gian. Cứ lưỡng lự không biết con nên bắt đầu tình cảm này hay không Lúc đó anh đã tránh gặp đồng ngôn suốt 2 tuần Thậm chí anh còn nhờ triệu nhân phụ đạo cho cô nữa Anh vốn cho rằng mình đã sắp xếp ổn toàn mọi việc Anh cứ nghĩ rằng đó chỉ là một chút rung động nhất thời Chỉ cần anh tránh mặt cô một thời gian là sẽ quên được cô thôi Như vậy sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô Nhưng buổi trưa hôm đó, lúc anh ngồi xuống bên cạnh cô, nói với cô, sau này sẽ không dạy thêm cho cô nữa. Đôi mắt trong veo của cô ngước lên nhìn anh, anh không kìm nén được. Sự thất vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt ấy đã khiến anh thấy trái tim mình thật mềm yếu. Anh vẫn nhớ rất rõ, hôm đó hai người ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt cô. Căng đường nét trên khuôn mặt cô bỗng trở nên nhạt nhòa, duy chỉ có đôi mắt là không hề thay đổi. Đôi mắt đẹp, to tròn, long lanh và sâu thẳm. Nhưng anh lại có thể nhìn thấy trong đôi mắt đó, ẩn chứa một sự thất vọng và nỗi đau khổ khó nói thành lời. Đến giờ, anh vẫn không quên được ánh mắt đó. Mỗi khi nhớ lại, anh lại thấy khuôn mặt cô hiện lên rõ ràng, trong sáng kỳ lạ. Như thể cô chưa từng phải chịu bất kỳ tổn thương nào vậy. Cô bình phàm đặt vào tay anh cốc nước ấm. Anh đỡ lấy, nói câu cảm ơn với chị. Đợt kiểm tra lần này của em không được tốt lắm, em có định về Mỹ để làm phẫu thuật không? Cố Bình Phạm quyết định khuyên nhủ anh lần nữa. Dù trường hợp của em ở trong nước cũng không hiếm gì, nhưng chị nghĩ em vẫn nên chọn nơi có điều kiện tốt nhất. Không sao, anh ngắt lời Cố Bình Phạm. Em muốn đến Bệnh viện Hiệp Hòa làm phẫu thuật. Cố Bình Phạm nhìn chăm chăm vào anh một lúc, cuối cùng mới thở dài nói... Được thôi, đôi lúc em khiến người khác phải bực mình Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất phối hợp Nhưng kỳ thực thì cố chấp đến phát sợ Ví như chẳng bao giờ em chịu dùng máy trợ thính Dù ai có nói gì cũng vô ích Cảm ơn chị, chị bình phạm Anh chỉ mỉm cười đáp lại bằng câu cảm ơn Chặn lại tất cả những lời oán trách của bà chị họ Dù chị ấy nói vậy, nhưng anh biết Trong lòng chị rất lo cho anh Học kỳ mới rơi vào đúng dịp trước Tết Nguyên Tiêu, bà nội thật không nỡ để đồng ngôn đi. Trước khi về trường, bà đã nặn bánh trôi vừa dán vừa luộc cho cô ăn suốt 2 ngày, khiến cô cảm giác như mình cũng sắp biến thành cái bánh trôi luôn rồi. Đến khi kéo hành lý sang ngoài cửa, cô mới cầm di động lên xem, đã thấy anh gửi tin nhắn về số vé máy bay. Từ trước đến giờ, đồng ngôn chưa từng đi máy bay. Lung cố bình sinh đề nghị cô đi máy bay về trường, cô còn do dự xem mình có nên từ chối hay không. Về chuyện tiền bạc, thức lòng cô không muốn quá ỉ lại vào anh, vì nó khiến cô cảm thấy tình cảm của hai người thật không công bằng. Nhưng lúc cô nhắn tin từ chối, cố bình sinh lại chẳng hề để ý, mà nhắn lại rất nhanh. Em cứ xem như tiết kiệm được tiền vé lần này đi, tiền của anh sau này cũng là của em, đừng có quá để ý như vậy. Khi nhận được tin nhắn đó, cô cứ cầm điện thoại mà cười tủm tỉm một mình suốt cả buổi chiều. Chỉ một câu nói đó của anh cũng đủ khiến trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc rồi. Đồng ngôn là mình sẽ đến muộn nên khi vừa đến nơi, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn tận một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ soát vé thì cô mới thở phào. Không ngờ cô lại đến quá sớm. Cô đứng ở cửa ra số 10 của khu số 2, rút điện thoại trong túi ra. Vừa mới cuối đầu gõ được mấy chữ, thì bỗng cảm thấy có người chạy tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, còn mang theo một làn gió lạnh nữa. Đồng ngôn giật nảy mình, tim đập thình thịch, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại được. Sao đến sớm vậy? Giọng của cố bình sinh thì thầm bên tai cô. Đã 20 ngày, đúng là 20 ngày, hai người không được gặp nhau. Hành động bất ngờ này của anh khiến cô cảm thấy ngạc nhiên, lại vừa cảm thấy lạ lẫm, xen lẫn cả những rung động rất tự nhiên. Đồng ngôn trầm ngầm nghĩ, thật đúng là xa thương cần nhớ mà. Anh hỏi dò một câu, sao không nói gì thế? Cô quay người lại, thấy khuôn mặt anh đang ở rất gần mình. Đúng là anh rồi, là người thật 100% đang đứng sờ sờ ngay trước mặt cô. Đồng ngôn cười e ngại. Bỗng dưng em cảm thấy có gì đó hơi lạ lẫm, không biết phải mô tả cảm giác này như thế nào nữa. cố Bình Sinh đỡ lấy hành lý của cô rồi cũng thành thật nói Em biết không, vừa rồi anh đứng ở trong nhìn em bước lại cũng thấy tim mình đập rất nhanh. Đồng ngôn cười bẽ lẽn nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã cầm tay cô kéo đi. Hai người cùng bước vào phía bên trong cửa kính để làm thủ tục. Đến lúc lên máy bay, khi cô như một chú mèo con ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, cô mới bắt đầu quen với việc cố bình sinh đã thực sự ở ngay cạnh mình. Khi anh cúi người thắt dây an toàn cho cô, mới phát hiện ra cô vẫn chưa hề rời mắt khỏi anh. Anh hỏi, sao cứ nhìn anh thế? Đồng ngôn chớp chớp mắt, nói khẽ. Em nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ anh, nhớ suốt hơn hai mươi mấy ngày liền. Tiếng cô rất khẽ, gần như chỉ mấp mấy môi mà thôi. Anh ử một tiếng, rồi nói khẽ. Anh cũng vậy. Máy bay sắp cất cánh, trên các lối đi chỉ có vài cô tiếp viên hàng không qua lại, kiểm tra hành lý và nhắc nhở hành cách thắt dây an toàn. Đồng ngôn thì ngồi dựa vào cửa sổ, còn anh thì xoay người, nhìn thẳng vào cô. Cô bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên họ hẹn hò trong dạp chiếu phim. Cũng ở tư thế này, anh đột nhiên hôn cô, chính thức phá bỏ ranh giới giữa thầy và trò của hai người. Thực ra, có lẽ còn sớm hơn một chút nữa. Lúc cô phát hiện ra mình thích anh, thì mối quan hệ thầy trò đó đã không còn tồn tại nữa rồi. Cô hỏi anh điều mà cô còn thắc mắc. Tại sao bỗng dưng anh lại đổi môn vậy? Vì bà nội em nói, nếu muốn yêu em, thì ít nhất anh không được là thầy giáo trực tiếp giảng dạy em, không được là người có thể quyết định thành tích học tập của em. Anh nói xong, không quên thêm vào một câu với vẻ rất vô tội. Nhưng anh cảm thấy anh là người trí công vô tư mà. Giọng nói của anh rất nhẹ, đồng ngôn cũng ử một tiếng, khẳng định. Anh đúng là rất trí công vô tư. Anh nhét môi cười, mặc nhận điều đó, rồi hỏi cô. Đến Thượng Hải rồi, đầu tiên em định làm gì? Cô nghĩ ngợi một lát rồi nói Đến đền tịnh an thắp hương Vẫn chưa tới 15 tháng riêng Định cầu gì sao? Cầu bình an Cầu cho tất cả những người mình yêu thương Đều được bình an Nhưng cô sẽ không nói cho anh biết Nên chỉ giả bộ suy nghĩ nói Cầu được bên anh mãi Và đừng có xuất hiện mi nữ nào thích anh Giống như mỹ nữ tóc vàng gì gì đó vậy Anh cũng cố ý hùa theo cô, trêu chọc cô Vậy anh chắc là không cần cầu gì hết Vì chắc chắn em sẽ không gặp được người nào tốt hơn anh đâu Cô không nhịn được cười nhưng lại rất nghiêm túc cật đầu Em cũng cảm thấy vậy đấy Vì là chuyến bay buổi sáng nên lúc hai người đến sân bay Hồng Kiều thì mới có một giờ chiều. Vậy mà lúc hai người đặt chân đến chùa Tịnh An, người đi viếng chùa đã rất vắng rồi. Chỉ còn mấy du khách nước ngoài đi vãn cảnh chùa thôi. Chùa Tịnh An nằm gần đường cái, đứng ở trong sân chùa rộng mênh mông, ngừng đầu lên là có thể thấy bách hóa cửu quang ngay bên cạnh. Cô đến cạnh chiếc đèn dầu đốt hương, khói hương sọc vào mũi, cay chảy nước mắt. Cô nhăn nhó nhìn sang cố bình sinh, người này từ nãy vẫn im lặng đi đằng sau cô. Giờ đã kịp hiểu ý, tiến đến nhận lấy hương trong tay cô. Đột nhiên, một cô gái người ngoại quốc thấy cố bình sinh bước lại gần, thì lập tức tránh sang một bên, dân hữu nghị nhường chỗ cho anh. Đồng ngôn im lặng nhìn anh, đợi lúc anh bước lại bên cô mới thủng thẳng nói. Cuối cùng em cũng biết, Mỹ Nam sát cái quả nhiên không phải là hữu danh vô thực. Anh đưa tay nắm hương trong tay cô làm như không hề để ý tới lời trêu chọc của cô lại còn chắp tay thở dài một hơi rồi nói Cửa Phật Linh Thiêng Thí chủ xin thận trọng Nói xong anh cầm một nén hương trong tay chắp hai tay lại rồi hướng về phía tượng Phật cao mấy chục mét ở chính diện nhắm mắt lại thầm khấn Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên người anh bóng anh đổ dài trên nền nhà Trông anh có vẻ rất thành tâm khẩn cầu Đồng ngôn cứ mãi nhìn anh Thậm chí quên cả cầu nguyện Đến tận lúc anh mở mắt ra cúi đầu nhìn sang cô Cô mới tò mò hỏi Anh khấn gì thế cố bình sinh không trả lời Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh Cô cũng biết chắc lời khấn đó Có liên quan đến cô Lung hai người ra khỏi chùa Đứng bên đường phố tấp nập Dù trong lòng vẫn rất muốn biết tâm nguyện của anh Nhưng đồng ngôn vẫn vô thức đi theo anh Thậm chí đến lúc dừng lại rồi Cô cũng chẳng biết anh đã dẫn mình đi đâu nữa? Em muốn ăn gì? Cố Bình Sinh hào hứng đứng trước quầy bán hải sản tươi trước mặt. Mực viên được không? Loại cá mực này khi chiên lên ăn rất ngon, có muốn đi quang đảo ăn mực chiên không? Đồng ngôn thuận theo ý anh, để mặc anh kéo mình đi. Lúc đến nhà hàng đó, cô thấy một nhân viên phục vụ đang cầm một đôi đũa trúc dài, đảo cá mực đang sôi trong chảo dầu, trông có vẻ rất ngon. Em muốn ăn cái này. Cô chỉ vào viên mực, 6 viên vừa vặn mỗi người 3 viên. Cô Bình sinh nghĩ ngợi một lát, số 3 không phải là con số may mắn, 8 viên đi, mỗi người 4 viên. Vậy cứ ăn 12 viên, mỗi người 6 viên. Đồng ngôn tính nhầm rất nhanh. Nhân viên thu ngân cạnh đó, không nhịn được, cười liếc nhìn. Có lẽ cô ấy chưa từng thấy đôi nam thanh nữ tú nào lại mê tín đến thế, đến ăn mực viên mà cũng phải tính toán may rủi như vậy. Cố bình sinh vẫn như mọi lần, mua rất nhiều đồ ăn, hai người tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Đồ ăn kiểu nhật thật sự rất mới lạ đối với đồng ngôn. Cái này rất ngon. Đồng ngôn cắn một miếng rồi nhấm nháp với vẻ mãn nguyện. Món cá mực chiên đó thực ra là biến thể của bánh rán sơn đông, trong nhân còn có thịt nữa. Cố Bình Sinh mỉm cười nhìn cô. Vừa rồi anh cầu mình được suốt đời bình an, có được sức khỏe để tiếp tục chăm sóc em. Lời cầu khẩn đó nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại khiến đồng ngôn nhớ tới lời vị bác sĩ làm ở bệnh viện hiệp hòa lúc trước. Cô không nói gì, chỉ im lặng đợi anh nói tiếp. Năm anh thực tập ở bệnh viện Hiệp Hòa Đã xảy ra một vài chuyện Khiến anh giống như hiện giờ em thấy đấy Bị mất khả năng nghe Nhưng mà vẫn còn rất nhiều vấn đề khác Mà em chưa biết Anh ngừng một lát Cắt một miếng mực chiên bỏ vào miếng Mới nói tiếp Hoại tử các khớp xương Do thiếu máu nuôi Giai đoạn cuối rồi Anh cần phải phẫu thuật để thay khớp nhân tạo Đồng ngôn nhìn anh Cô vẫn không nói gì Trong những ngày nghỉ, cô đã tra thông tin về những di chứng mà dịch SARS để lại. Nên dù anh có bị di chứng gì, thì cô cũng đều có sự chuẩn bị về tâm lý rồi. Ngay cả di chứng thiếu máu gây hoại từ các khớp mà anh nói, cô cũng đã biết trước. Anh đã phải dùng một lượng lớn hormone, dù không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng cả nửa đời còn lại, anh sẽ phải chịu đựng những nỗi đau vô cùng đau đớn. Triệu chứng của bệnh anh vừa nói là các khớp hông đau, phần eo đau, cả các khớp xương đầu gối cũng đau. Anh nói là giai đoạn cuối, có nghĩa là anh đã phải chịu đựng tất cả những triệu chứng trên rồi. Dù có thể thay các khớp xương nhân tạo, nhưng nếu kéo dài thời gian phẫu thuật, thì hiệu quả cũng không tốt. Hơn nữa, sau lần phẫu thuật đầu tiên, những khớp nhân tạo sau mười mấy đến hai mươi năm bị cọ sát, rời xa, sẽ lại phải tiến hành trị liệu. Lần đó, con phức tạp Và khó khăn hơn nhiều Cô vốn không học y Nên chỉ biết tìm hiểu những thông tin đó qua mạng Nhưng cô thấy mừng là Mình cũng biết đôi chút Nên bây giờ khi nghe anh trực tiếp nói ra Cô mới chấn tĩnh được như thế Cô tin là cố bình sinh cũng giống cô Không muốn người khác lo lắng cho mình thái quá Chỉ muốn được thoải mái Giải quyết những việc Mà mình cần phải giải quyết thôi Cho nên không phải anh đổi môn dạy học trong kỳ tới Mà là sẽ nghỉ dạy trong một học kỳ Anh ăn xong viên mực chiên Nói tiếp Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi Mới quyết định nói rõ cho em biết Anh đã nói xong những điều cần nói Cảm thấy thoải mái hơn nhiều Ben lấy đũa gắp miếng mực viên cuối cùng định ăn Nhưng còn chưa kịp đưa lên miếng Đã bị đồng ngôn cướp lại Cô nhăn nhăn mũi Về bất mãn oán hận nhìn anh Bây giờ con cướp đồ ăn với em Cẩn thận lúc anh già rồi Không đi được nữa Em không thèm đưa anh ra ngoài phơi nắng đâu Cô nói xong thản nhiên bỏ miếng mực viên đó vào miệng Chính lúc cô giả vỡ đắc ý ấy Anh đột nhiên ngồi sát lại Rồi ngay trước đám đông người qua lại Anh đặt lên môi cô Một nụ hôn thật sâu chương 31 Quá khứ đã qua rồi một nụ hôn dài và sâu. đồng ngôn chưa bao giờ nghĩ mình có thể hôn bạn trai trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy. đến tận khi anh rời khỏi môi cô, hai người đứng lên rời khỏi đó, cô vẫn không dám nhìn xem phản ứng của những người xung quanh. cô chỉ nắm lấy tay anh, cúi đầu lướt rất nhanh qua các dãy bàn, đến một chỗ thật xa rồi mới dám bước chân chậm lại. bây giờ em về trường à? hay mình đi dạo phố một lát nhé? anh đặt vali xuống, lôi cái tay kéo ra. Hôm nay là thứ bảy, em không cần phải về trường Cô nói rất tự nhiên, ngại ngùng nhìn anh hồi lâu, rồi mới nói tiếp Nếu em muốn tới nhà anh thì sao? cố Bình sinh mỉm cười gật đầu, xa về, anh rất sẵn lòng đón cô về nhà Hết thứ bảy là đến chủ nhật, điều đó có nghĩa là họ còn cả hai ngày để ở bên nhau Đồng ngôn nhẩm tính từng giây từng phút, cảm thấy thời gian vẫn không đủ Nếu anh phải làm phẫu thuật, chắc cũng phải ở lại Bắc Kinh một thời gian dài. Còn cô thì không thể rời Thượng Hải được, cho nên đến cơ hội chăm sóc anh, cô cũng không có. Lúc này, đồng ngôn đang đứng trong bếp làm bữa tối, nhưng đầu óc thì còn mãi nghĩ miên man. Vô thức lấy hạt tiêu, hồi, trần bì và ớt khô đã trộn sẵn, cứ thế cho vào chảo dầu đã bị cô đun sôi một lúc khá lâu ở trên bếp. Dầu cứ thế sôi trào, cô vội vàng lùi lại phía sau hai bước và vào người anh Cô bình sinh nhanh chóng đậy nắp trào lại, bật máy hút mùi Sao lại không tập trung vậy? Trong tiếng dầu vẫn đang sôi sùng sụp, anh khẽ khẳng hỏi cô Từ lúc ở siêu thị về, em cứ ngây ra có phải muốn nói gì với anh không? Giọng anh thật dịu dàng nhưng cũng không thể xóa tan tâm trạng buồn chồn lo lắng của cô Đồng ngôn tắt bếp quay người lại nhìn anh nói Em muốn về Bắc Kinh chăm sóc anh Em còn phải đi học mà Anh hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười nói Đồng ngôn, ca phẫu thuật lần này không nguy hiểm nhưng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong thời gian dài Chắc chắn anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em mỗi ngày hai lần nhé Hay là ba lần hay em muốn 4 lần Đồng ngôn cắn môi, càng thấy anh cười Cô càng cảm thấy buồn hơn Triệu chứng thiếu máu dẫn tới Hoại tử các khớp xương Giai đoạn cuối, anh nói nghe thật bình thản quá Lần đầu tiên đồng ngôn Đọc về di si chứng đó Cô đã chết lạc người Em có thể làm thủ tục bảo lưu Kết quả học kỳ này Đợi đến năm sau học tiếp cũng được mà Cô ngồi sát lại gần anh Làm như vậy sẽ chẳng ảnh hưởng gì Tới thành tích học tập cả Chỉ phải tốt nghiệp muộn một năm thôi Thế có được không? Anh không nói gì. Đồng ngôn ôm lấy cổ anh, cắn vào môi dưới của anh, rồi hôn chậm chậm mà nồng nhiệt. Một lúc sau cô mới buông anh ra để anh có thể nhìn thấy khẩu hình của mình, hỏi lần nữa. Được không? Không được. Giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc. Nếu anh bị ung thư giai đoạn cuối, chắc chắn anh sẽ đưa em về Bắc Kinh. Ở bên anh suốt, nhưng bệnh này không nghiêm trọng như thế. Hai người sáp lại gần nhau hơn, không biết có phải do tranh cãi hay là do tình cảm bốc trào lên trong lòng mà cơ thể anh và cô đều nóng lên, tim đập nhanh hơn. Đồng ngôn trao mày nói rất khẽ, đừng có trù ẻo mình như thế, đừng có mê tí như vậy. Cố bình sinh vòng tay ôm cô, anh học y trước nay không hề kiêng kỵ những thứ này. Cô vẫn đang câu mày, nhưng không nói gì thêm. Giờ cô chỉ muốn tập trung vào việc hôn anh thôi, chẳng cần quan tâm điều gì nữa cả. Trong giàn bếp vẫn còn nồng mùi thức ăn, hai người vẫn ôm nhau say đắm. Đừng có tiếp tục nữa. Anh nói trong hơi thở xuồn sập, anh nói như muốn kiềm chế chính mình và cả cô nữa, nhưng vẫn không có cách nào rời cô ra được. Cuối cùng, một câu nói chẳng thể dập được ngọn lửa đang dần bùng cháy mãnh liệt trong anh và cả trong cô lúc này. Đồng ngôn nhắm mắt, tiếp tục ôm hôn anh. Anh nâng cả người cô lên, hai người cứ cuốn lấy nhau không rời. Cô đã đến nhà của Bình Sinh nhiều lần rồi, nhưng từ trước đến giờ chưa từng vào phòng ngủ của anh. Lúc này, hai tay anh vẫn ôm cô tiến đến gần cửa phòng mình, dùng đầu gối để mở cửa phòng. Đồng ngôn miễn cưỡng tránh môi anh rồi tò mò đưa mắt dò xét trong phòng. Phòng anh bài trí thật đơn giản. Nói xong cô mới phát hiện trong phòng rất tối chắc chắn anh sẽ không thấy được cô đang nói gì. Anh khẽ cọ vào má cô. Có cần bật đèn không? Đồng ngôn do dự rồi gật đầu. Anh đặt cô lên giường, bật điện tường, căn phòng trong nháy mắt sáng bừng lên. Cô trông thấy chiếc áo sơ mi của anh đã cởi đồng một nửa. Bỗng dưng lại cảm thấy xấu hổ, bên lắc đầu bảo anh, hay là tắt điện đi. Anh chỉ mỉm cười không nói gì, rồi ấn công tắc tắt điện. Đêm mùa đông, ánh trăng bên ngoài cũng mờ mờ, anh và cô cứ cuốn lấy nhau không rời. Cảm giác cả người cô dần trở nên mềm yếu trong vòng tay anh Từ ánh sáng nhạt nhạt của ánh trăng ngoài kia Đến cảm xúc đang trào dâng trong lòng người Tất cả đều thật huyền diệu, mềm mại và thật ấm áp Dưới ánh trăng đó, đồng ngôn có thể trông thấy hình xăm kéo dài Từ bả vai tới khuỷu tay anh Là hình một con rắn uốn lượn nhưng không hề đáng sợ chút nào Anh ôm lấy cô, đầu mũi anh chạm vào mũi cô Trong cảm giác đau đớn mà hạnh phúc Cô vẫn chăm chú nhìn anh Trong bóng tối Hai người chẳng thể giao tiếp bằng lời Nhưng trong ánh sáng lúc mở lúc tỏ của trang khuya Cô lại cảm thấy Đôi mắt anh trước sau như một Chưa từng rời khỏi cô Bải nắm chìm trong đôi mắt ấy Đồng nguồn mơ mà ngủ say trong lòng anh Từ lúc nào chẳng hay Đến khi cô tỉnh dậy Thì đã là nửa đêm rồi cố bình sinh vẫn ôm cô như vậy Nằm ngửa rồi dựa đầu vào vườn Hình như anh chưa hề ngủ Đồng ngôn vừa cười mình một cái Anh liền bật đèn lên Rồi hỏi cô Đã tỉnh rồi à Ở góc này nhìn anh thật giống buổi tối hôm đó Anh ngồi bên hành lang Tóc rủ xuống che gần hết mắt Cả người anh toát lên một nỗi đau khổ sâu sắc Mà không thể nói rõ thành lời Nhưng bây giờ Tóc anh đang ngắn hơn Và khóe mắt đã lấp lánh nụ cười Anh đang sám hối với chúa hả Đồng ngôn vừa nói đùa vừa nhìn anh Anh không theo đạo đâu Cú Bình Sinh ôm lấy cô Hôn lên trán cô Anh đã nói với em rồi mà Lúc mình đi xem lễ Misa vào đêm Giáng sinh ấy Cô gật gật đầu Khẽ nhít người ra Để anh có thể nhìn thấy cô nói chuyện Học kỳ sau Anh sẽ không dậy nữa phải không Anh gật đầu nói Ừ để xem tình trạng phục hồi thế nào đã Thế thì bây giờ anh không phải là giáo viên của em nữa rồi. Cô rất mãn nguyện với câu trả lời của anh. Cô bình sinh lúc này mới hiểu, cô đang nhắc đến câu Ít nhất phải đợi đến khi em không còn là học sinh của anh nữa, mà lần trước anh đã nói đây mà. Bất giang anh cũng không nhịn được cười Anh không nghĩ tới điều này. Anh nói xong, cũng không cần giải thích thêm nữa, đồng ngôn cũng không truy hỏi thêm, chỉ xoa xoa bụng mình rồi nói Em đói rồi. Ban đầu cũng định nấu cơm tối nên hai người đã mua rất nhiều đồ ăn. Không ngờ đến tận nửa đêm cơm thì đã chín mà đồ ăn thì vẫn còn để trong bếp. cố Bình Sinh nhanh chóng bước xuống giường rất tự nhiên mặc quần áo ngay trước mặt đồng ngôn còn không quên quay đầu lại nói với cô Để anh đi mua chút gì cho em ăn nhé. Đồng ngôn còn chưa kịp nói gì thì anh đã bước ra khỏi phòng. Đến lúc cửa phòng đóng lại cô mới ngồi dậy kéo chăn cuốn lên người. Trong đầu vẫn thoáng nghẹt lên hình xăm trên vai anh Cho đến lúc cả người nóng bừng mới quyết định bỏ chân ra, thở dài một cái Cố bình sinh quay về rất nhanh, bây giờ cũng khoảng 3-4 giờ sáng rồi Chỉ có quay đồ ăn nhanh bên cạnh là còn bán hàng thôi Chẳng còn cách nào khác, hai người đánh lót dạ trước đã Có ngon không? Cô gật gật đầu, mãn nguyện nhìn vào cái cốc để đầy những xiên thịt nướng trong tay Trong cốc của Cố Bình Sinh chỉ còn 2 3 xiên, còn trong cốc của cô để đầy tới 5 xiên, lại còn một cốc cũng đầy cả 5 xiên trên đầu giường nữa, dành cho cô ăn hết. "Sao anh không ăn?" Cô nhìn anh. "Anh muốn nhìn em ăn." Cố Bình Sinh vui vẻ nhìn những xiên đồ ăn trong tay cô nói, "Hình như của em ăn ngon hơn." Em lại thấy cốc của anh ngon hơn tí có. Đồng ngôn cúi đầu lẩm bẩm, cô chỉ vào xiên nấm trong tay anh hỏi: "Sao anh thì toàn ăn các món chay, còn mua cho em toàn những thứ mặn vậy?" "Em gầy quá, ăn nhiều một chút mới tốt." Cố Bình Sinh cười nói. Cô nhanh chóng hiểu ra ý anh, suýt thì cắn phải lưỡi luôn rồi, còn anh thì vẫn trưng ra cái vẻ mặt vô tội, đưa cho cô nếm thử xiên nấm của mình. Chỉ một miếng, hai người đã ăn hết sạch tất cả những đồ ăn mua về. "Ăn xong chưa?" Anh hỏi đưa cho cô hộp giấy ăn, đồng ngôn suất lấy một tờ lau miệng. Cô vẫn không nén nổi sự tò mò. Lúc nãy em vẫn chưa nhìn rõ hình xăm của anh. Đó là hình vật tổ của một bộ lạc ở Kenya. Anh cởi áo xôi mi ra để lộ nửa thân cho cô xem. Một năm sau anh bị ốm thì có mấy người bạn đại học đi Kenya làm tình nguyện viên. Lúc đó tâm trạng anh không tốt lắm nên quyết định đi cùng với họ. Ngón tay anh chỉ dọc theo đường văn của vật tổ, giảng dạy cho cô hiểu. Phần này do một vị thầy xăm hình ở địa phương khắc lên, về sau anh thấy rất thú vị nên đã nhờ ông ấy chỉ dẫn, khắc nốt nửa sau của nó, cả phần chữ tiếng Anh này nữa. Một hình xăm hoàn chỉnh cuối cùng cũng hiện rõ lên trước mặt cô, đồng ngôn sử ngón tay lên đó, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn anh nói... Nếu không phải biết anh là con nhà lành Thì em đã nghĩ anh giống như nhân vật cổ hoặc tử Ở trong phim Hồng Kông mà hồi nhỏ em đã xem rồi đấy Con nhà lành á? Anh có vẻ như không hiểu lắm Đồng ngôn bật cười Ừ, có nghĩa là không dính scandal đó Cú Bình Sinh ồ lên một tiếng Đột nhiên kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô Cứ thế, hai người lại tiếp tục cuốn lấy nhau Sức nóng từ trong người nhanh chóng lan tỏa Lên làn da Rồi lên đôi môi Đồng ngôn để mặc cho anh âu yếm Dần dần nỗi sợ hãi của một thiếu nữ lần đầu Đánh dấu sự trưởng thành toàn vẹn Cũng nhanh chóng tiêu tan Rất lâu sau anh mới rời cô ra Cứ ngắm nhìn cô mã như vậy Trong mắt cô Như hiện lên từng hình ảnh của anh Hình ảnh từ nhiều năm trước Và một buổi đêm lạnh lẽo Anh thẫn thờ ngồi trên nền nhà Bên ngoài phòng cấp cứu Hình ảnh, ngày đầu tiên anh bước vào lớp, rực sáng dưới ánh mặt trời tươi đẹp buổi sớm mai. Rồi hình ảnh, lần đầu tiên cô chạm phải ánh mắt anh trong xe taxi. Lần đầu tiên họ gặp nhau, đúng vào thời điểm mùa thu của Bắc Kinh. trương thời điểm đó, cô đã gặp quá nhiều biến cố. Sau thời điểm đó, số phận lại quá bất công cay nghiệt với anh. Nhưng mà thật may là họ vẫn bình an để bước tới ngày hôm nay. Ánh mắt anh thật kiên định mà cũng thật dịu dàng. Ánh mắt ấy đã kéo tâm trí cô trở về thực tại về bên người đang ở bên cạnh cô lúc này. Cô đưa tay ra, ôm lấy khuôn mặt anh rồi hôn anh thật sâu. Từ nay về sau sẽ không còn những đau buồn trong quá khứ nữa. Em sẽ chỉ nhìn vào tương lai mà anh mang đến cho em thôi. Em tin là chúng ta xứng đáng được hạnh phúc.